Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 87 Hành lang lầu 4 của NASA trông không ấn tượng như đại sảnh ở tầng 1 Dọc những bức tường đơn điệu là các cánh cửa phương thành sắc cạnh Trong buồn thảm Hành lang không một bóng người Những tấm biển chỉ hướng được đính trên tường Lan sát 7 Terra Akrim sát Jackson 1 Aqua poDS Gabriel đi theo hướng tấm biển đề poDS Sau vài lần dẽ ngang rẽ dọc Cô đứng trước hai cánh cửa sắt nặng nề Trên cửa có tấm biển Máy chụp cắt lớp độ đậm đặc biệt cực trên quỹ đạo PODS Giám đốc dự án Chris Harper Cửa khóa Chỉ mở khi có thẻ ra vào và mã số pin Gabriel áp tay vào cánh cửa thép Hình như loàng thoáng có tiếng người bên trong Tranh cãi Cũng có thể không phải Cô thầm cất nhắc liệu có nên đập cửa thật mạnh Để gọi họ ra mở cửa hay không Nhưng ý đồ của cô đối với tiến sĩ Harper đòi hỏi sự tinh tế hơn nhiều so với sức lực động cửa này. Cô nhìn quanh tìm lối vào khác, nhưng không có, chỉ thấy có một hốc tường ngay cạnh cửa ra vào. Cô bước vào, đưa mắt tìm trùng chìa khóa hay cái thẻ ra vào nào đó. Không thấy gì, chỉ toàn những trổi và cây lau nhà. Gabriel lại quay về bên cánh cửa, áp sát tai nghe ngóng. Lần này thì cô nghe rất rõ tiếng người bên trong, mỗi lúc một to hơn, cả tiếng bước chân nữa có người đang tra trìa vào ổ từ bên trong. Khi cánh cửa bật mở, Gabriel không kịp quay lại nấp trong hốc tường. Cô nhảy vội sang một bên, áp sát người vào tường sau cánh cửa. Một toán người bước ra, vừa đi vừa tranh luận ấm ý. Họ có vẻ bực bội. Không hiểu Harper có vấn đề quái quỷ gì nữa. Đáng nhẽ ra ông ta phải sung sướng tuột độ mới phải chứ. Một đêm như đêm nay, Một người khác nói tiếp khi cả nhóm đi qua ngay sát Gabriel, thế mà ông ấy lại muốn ở một mình. Khi nhóm người đi hết, những chiếc bản lề đệm hơi bắt đầu kép cánh cửa lại, để lộ ra Gabriel đang đứng sát tường. Cô cố đứng im càng lâu càng tốt, cho đến khi chỉ còn vài inch nữa là cánh cửa đóng hẳn lại. Cô nhảy bổ vào, tay chụp lấy mép cửa, rồi Gabriel lại tiếp tục đứng im thiên thiết, đợi cho bọn họ đi khuất hẳn cuối hành lang. Mãi mê với đề tài bàn luận của mình, chẳng ai để ý thấy Gabriel đang có mặt ở đó. Đây là khu làm việc rộng rãi, khá giống phòng thí nghiệm vật lý trong trường đại học. Máy tính, khu làm việc có vách quay, dụng cụ điện tử. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô bắt đầu nhận ra những màn hình vi tính màu xanh sẫm đặt quanh phòng. Toàn bộ khu này đều tối, ngoại trừ một căn phòng ở phía cuối thề có ánh sáng hắt ra từ dưới khe cửa. Gabriel lặng lẽ tiến về phía đó. Cửa đóng, nhưng nhìn qua cửa sổ, cô thấy một người đang ngồi bên máy vi tính. Gabriel ngay lập tức nhận ra người đã phát biểu trong buổi họp báo của NASA. Tấm biển trên cánh cửa có ghi, Chris Harper, giám đốc dự án PODS. Đã vào đến tận đây, vậy mà Gabriel chợt cảm thấy sợ hãi, thầm lo không hiểu có tìm ra được sự thật hay không. Cô nhớ lại thái độ quả quyết của thượng nghị sĩ khi ông nói rằng Chris Harper đã nói dối. Tôi có thể lấy toàn bộ sự nghiệp ra để đánh cược điều này. Ông đã nói thế. Dĩ nhiên là còn nhiều người khác nữa cũng có cảm giác đó. Những người giờ đang trông cậy vào cô để vạch trần được sự thật, hòng trừng phạt NASA để gỡ gạc lại phần nào sau những sự kiện kinh khủng tối nay. Sau khi bị Ten và Tổng thống Honei hù dọa một cách hèn hạ lúc chiều, cô rất nóng lòng muốn lập công. Cô dơ tay lên định gõ cửa, rồi lại thôi. Những lời nói của Yolanda trượt vang lên trong tâm trí. Nếu Chris Harper lừa phỉnh cả thế giới về BODF, thì hả cớ gì ông ta lại thú nhận với em cơ chứ? Sự sợ hãi, Gabriel tự nhủ. Suýt nữa thì ngày hôm nay cô đã trở thành nạn nhân của nó. Cô đã có một kế hoạch, bao gồm chiến thuật mà thượng nghị sĩ thỉnh thoảng vẫn dùng đến để dọa đối phương. Sau một thời gian phỏ tá thượng nghị sĩ, Gabriel đã học được khá nhiều, tuy không phải tất cả những thứ cô thích thu được đều thánh thiện và tốt đẹp, nhưng tối nay cô cần tất cả những thứ đó. Nếu cô có thể ép Chris Harper thừa nhận đã nói dối, bất kể vì lý do gì, thì cô đã mở được một cánh cửa cho chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ. Chỉ chừng đó là đủ, bởi với tài biên báo của mình, Sector có thể tự leo lai chiến dịch tranh cử qua tất cả những chặng còn lại. Ý đồ của Gabriel lúc này là sử dụng kế sách mà sách gọi là Bắn Chỉ Thiên, một phương pháp thẩm vấn do những người La Mã phát minh ra để dụ cho những tên tội phạm bị tình nghi đang nói dối phải nhận tội, một sách lược đơn giản đến không ngờ. Khẳng định thông tin cần đối tượng thú nhật, sau đó bục tội đối tượng vào những tội to hơn. Mục đích là để cho đối tượng có cơ hội chọn tội nhẹ hơn, chính là sự thật trong tình huống này. Để áp dụng phương sách này cần phải rất tự tin mà đó chính là thứ lúc này hình như cô không có nổi ít một hơi thật sâu cô duyệt lại lần nữa kịch bản trong đầu rồi mạnh bạo gõ cửa Tôi đã bảo là đang bận Harper nói vọng ra ngữ điệu ăn lê rất quen thuộc Cô lại gõ cửa mạnh hơn Tôi đã bảo là không muốn xuống đó mà lại Lần này Gabriel đấm cửa thình thình. Chris Harper bước ra giật mạnh cánh cửa. Đồ quỷ sứ, các anh. Ông ta im bặt, ngạc nhiên trông thấy Gabriel. Tiến sĩ Harper, Gabriel lên tiếng, cố làm ra vẻ đầy tự tin. Làm sao cô vào được tận đây? Mặt Gabriel lạnh te. Ông có biết tôi là ai không? Sao không? Xếp của cô bêu diều chúng tôi suốt mấy tháng nay còn gì, làm sao cô vào được tận trong này? Thượng nghị sĩ sexton tơn phải tôi đến đây. Ông ta đưa mắt nhìn phòng thí nghiệm vắng tanh sau lưng Gabriel. Ai dẫn cô lên đây? Cái đó ông không cần biết, thượng nghị sĩ có rất nhiều mối quan hệ. Trong tòa nhà này, ông ta ngửa vực nhìn Gabriel. Ông đã sự sự không trung thực. tiến sĩ Harper ạ. Rất tiếc phải thông báo với ông là thượng nghị sĩ đang kêu gọi thành lập một ủy ban thượng viện để điều tra những hành vi không trung thực của ông. Vẻ mặt ông ta thoáng chút sững sờ. Cô đang nói về chuyện gì? Giả bộ ngây ngô là một hành động xa xỉ, hoàn toàn không thích hợp với những người có đầu óc như ông đâu. tiến sĩ ạ, ông đang gặp rắc rối, và thượng nghị sĩ phải tôi đến đây để thỏa thuận với ông một điều. Tối nay chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ đã bị giáng một đòn chí tử. Ông ấy không còn gì để mất và rất sẵn lòng kéo luôn ông xuống đất đen cùng một thể nếu cần. Cô đang nói cái quái gì thế hả? Gabriel hít thật sâu để lấy thêm can đảm. Trong buổi họp báo về phần mềm xử lý thông tin trên vệ tinh PODS, ông đã nói dối. Chúng tôi biết điều đó, cho nên không cần bàn đến nữa. Harper chưa kịp nói câu gì, Gabriel lại tiếp tục nói phủ đầu. Ngay lúc này, thượng nghị sĩ có thể lôi chuyện ông nói dối ra, nhưng ông ấy không quan tâm đến điều đó. Ông ấy đang để tâm đến một sự kiện khác quan trọng hơn. Tôi tin rằng ông biết rõ tôi đang nói đến cái gì. Không, tôi... Lời đề nghị của thượng nghị sĩ là thế này, ông ấy sẽ không đả động đến chuyện ông nói dối trong buổi họp báo. Nếu ông đồng ý công khai tên tuổi nhân vật chốc vua của NASA đang đồng lõa với ông biển thủ công quỹ. Hai mắt Harper mở thao láo. Cái gì? Tôi đâu có biển thủ công quỹ. Tôi tin rằng ông là người ăn nói chín chắn. Thưa tiến sĩ, Ủy ban Thượng viện đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều tháng nay rồi. Chẳng lẽ ông tin là có thể dự ký được à Dám cả gan giả mạo chứng từ của dự án VODS. Dùng thủ đoạn chi tiền sai mục đích để bỏ túi tư lợi. Nói dối và tham ô sẽ khiến ông phải vào nhà đá đấy. Thưa tiến sĩ Harper. Tôi đâu có làm chuyện đó. Ông bảo là ông không nói dối về dự án PODS hay sao? Không, tôi khẳng định không hề biển thủ công quỹ. Có nghĩa là ông thừa nhận có nói dối về PODS? Ông ta trận tròn mắt nói nên lời. Hãy bỏ qua chuyện ông nói dối, Gabriel nói tiếp chuyện hướng cuộc đấu phẫu. Thượng y sĩ Sexton không quan tâm đến chuyện ông nói dối trong cuộc họp báo đó, chuyện đó quá thường. NASA đã tìm thấy tảng thiên thạch bằng cách nào thì cũng thế cả thôi. Cái ông ấy đang chú tâm chính là chuyện vị thủ công quỹ. Ông ấy muốn hạ bệ một nhân vật chóp bu ở đây, nếu ông chịu thú nhận kẻ đồng lõa với ông thì ngài thượng nghị sĩ sẽ lái cuộc điều tra để ông không bị động đến nếu ông không muốn sung sướng không chịu nói cho chúng tôi biết tên của kẻ đồng lõa đó thì thượng nghị sĩ sẽ chẳng nâng tay và sẽ ngay lập tức cho điều tra về những lời dối trá liên quan đến phần mềm xử lý thông tin của các ông cô đừng có xạo chẳng có trò biển thủ nào hết ông đúng là đồ dối trá chơ chẽn tiến sĩ Harper à. tôi đã đọc tất cả các tài liệu đó Tên của ông lù lù trên mặt giấy, không biết bao nhiêu lần. Tôi thề là không hề biết gì về việc đó. Gabriel thở dài, làm ra vẻ thất vọng. Ông hãy thử đặt mình vào địa vị của tôi, tiến sĩ ạ. Trong tình thế này thì tôi chỉ có thể rút ra hai kết luận mà thôi. Hoặc là ông đang nói dối tôi, y như đã nói dối trong cuộc họp báo đó. Hoặc là ông nói thật. Và nhân vật chóc bu nào đó trong cơ quan này đang dựng ông lên làm bù nhìn để che tội cho bản thân. Câu nói ấy dường như khiến Harper tĩnh trí được đôi phần. Gabriel giơ tay lên xem đồng hồ. Thượng nghị sĩ chỉ dành cho cuộc thỏa thuận này một giờ đồng hồ. Ông có cơ hội tự cứu mình bằng cách nói ra tên của nhân vật chóc bu Nasa đang cùng ông biển thủ tiền thuế của dân Mỹ. Ngài thượng nghị sĩ không quan tâm đến ông Ông ấy muốn bắt được con gà to kia Hiển nhiên là người thứ hai trong vụ này Phải là người có vai vế ở NASA Và người đó không để tên mình trường ra trên mặt giấy Chỉ có tên ông xuất hiện Như hình nhân thế mạng mà thôi Harper lắc đầu Cô nói dối Ông có muốn đứng trước tòa Để nói ra điều đó không Sao không Tôi sẽ phủ nhận mọi cáo buộc Sau khi đã thề là chỉ nói sự thật à Gabriel lên giọng đầy khinh bị, chắc ông cũng sẽ lớn tiếng nói rằng không hề nói xa sự thật về phần mềm của B.O.D.S đấy nhỉ. Vừa nhìn thẳng vào mắt ông ta, Gabriel vừa nghe thấy tim mình đập đến vỡ cả lồng ngực. Ông hãy lựa chọn cho kỹ, tiến sĩ ạ, nhà tù Hoa Kỳ không phải là trốn dễ chịu lắm đâu. Harper cũng nhìn thẳng vào mắt cô còn Gabriel thì cố tập trung tinh lực để khiến ông ta phải cục mắt xuống. Trong một tích tắc, Gabriel tưởng như nhìn thấy ý định đầu hàng trong mắt ông ta, nhưng khi Harper lên tiếng, giọng ông ta sắc lạnh điềm tĩnh. Cô Ashley này, ông ta rõng rạc, mắt quốc lên giận dữ. Thôi cái trò bắt nọn ấy đi, cả tôi lẫn cô đều biết rằng, ở NASA chẳng có trò biển thủ công quỹ nào hết, kẻ duy nhất đang nói dối trong căn phòng này chính là cô đấy. Gabrielle thấy cơ thể như hoa đá, ánh mắt sắc lạnh của ông ta trọng trọng nhìn thẳng vào cô. Mình bày trò xào trá trước mặt một nhà khoa học về tên lửa. Thế này là đáng đời mày lắm, Gabrielle Cô cố ngẩn cao đầu. Tôi chỉ cần biết là, cô làm bộ tình bơ, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của ông ta. Tất cả những tài liệu mà tôi đã đọc đều cho thấy hành vi dân lận của ông và một nhân vật khác trong NASA và tôi chỉ biết là thượng nghị sĩ phải tôi đến đây để đề nghị ông hãy khai ra cải đồng lã mình để khỏi phải chịu tội một mình. Và bây giờ, tôi sẽ về báo cáo với thượng nghị sĩ là ông muốn một mình ra trước bành móng ngựa. Ông cứ việc nói với tòa như vừa nói với tôi rằng ông không biển thủ công quỹ và cũng không nói dối về phần mềm của dự án VODS. Cô nhánh mép cười ham dọa, nhưng sau buổi họp báo chẳng ra đâu vào đâu cách đây 2 tuần thì tôi rất nghi ngờ điều đó. Gabriel quay gót và sẽ bước ra khỏi phòng làm việc của giám đốc dự án PODS. Thầm nghĩ, chính ra cô mới là người phải vào nhà đá trước chứ không phải ông ta. Gabriel ngẩng cao đầu bước đi, thầm mong Harper gọi mình lại. Im lặng, cô đẩy cánh cửa thép và bước ra sành ngoài mờ tối. Áo ước giá thang máy ở đây không được cài đặt để vận hành bằng thẻ ra vào. Cô đã thua, cô đã cố hết sức, nhưng Harper không mắc bẫy biết đâu ông ta nói thật trong buổi họp báo đó thì sao Gabriel thầm nghĩ tiếng mở cửa đánh sầm vang khắp sảnh khi cánh cửa sắt sau lưng Gabriel bị giật mạnh cô Ashley này Harper gọi theo tôi thể không biết gì về vụ biển thủ đó tôi là người trung thực tim Gabriel đập rộn lên sung sướng nhưng hai chân cô vẫn tiếp tục xài bước Gabriel làm bộ nhún vai và nói vọng lại Trung thực, nhưng tại sao ông lại nói dối trong buổi họp báo đó? Im lặng, Gabriel tiếp tục tiến ra cửa. Dừng lại đã, Harper hét ấm lên. Ông ta chạy đuổi theo Gabriel, mặt tái mét. Về vụ biển thủ công quỹ này, ông ta hạ rộng. Tôi biết kẻ nào đã dựng chuyện cho tôi rồi. Gabriel đứng lại, chưa dám tin hẳn vào tay mình. Cô làm ra vẻ thật tự nhiên. Chậm rãi quay đầu lại Ông muốn tôi tin là có người dựng chuyện cho ông ư Ông thở dài Tôi thề là không hề biết gì về vụ thụt kết đó Nhưng nếu có những chứng cứ chống lại tôi thì Nhiều lắm Harper thở dài Nếu thế thì tất cả đều là trò vô không Chắc chắn là để làm tôi bị mất uy tín Và chỉ một người có thể làm được điều đó Harper nhìn sâu vào mắt Gabriel Laurencer Estrom rất căm ghét tôi. Gabriel hoàn toàn bất ngờ. Giám đốc NASA ư? Harper gật đầu một cách nghiêm trang. Chính ông ta đã ép tôi phải nói dối trong cuộc họp báo đó. Trường 88 Do động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu metan của nó mới hoạt động hết nửa công suất cho phép mà chiếc phi cơ Aurora đã bay nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh trên 2000 dặm một giờ. Tiếng nổ đều đều của những động cơ đẩy bằng sóng dao động khiến mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Bên dưới, cách họ khoảng 30m, vị tác động của luồng gió phản lực kéo dài như một cái đuôi công phía sau máy bay, bật biển đang đổi sóng dữ dội. Đây chính là lý do tại sao loại máy bay SR-71 bị thay thế, nên ta một thầm nghĩ. Aurora là loại máy bay bí mật mà trên nguyên tắc không ai được biết, nhưng trên thực tế thì mọi người đều đã biết cả. Kênh truyền hình Discovery thậm chí còn phát cả một chương trình về quá trình bay thử loại máy bay này ở Groom Lake, Nevada. Thông tin mật về loại máy bay này bị dò dỉ có thể đã bắt nguồn từ tiếng động cơ nổ vang trời của nó mà tận lốt Angeles cũng nghe thấy. Cũng có thể là do mấy anh chàng công nhân trên giàn khoan Nazi vô tình nhìn thấy nó, mà cũng có thể tại nhân viên của Tổng thống đã hứa hênh để tên nó trong bản quyết toán ngân sách của Lầu 5 Góc để công khai cho công chúng. Không ai biết được chính xác, nhưng chẳng hề gì. Công chúng đã biết quân đội Mỹ đã sở hữu một loại máy bay mới có tốc độ gấp 6 lần bình thường, đã chế tạo thành công chứ không còn trong giai đoạn thiết kế nữa và nó đã sẵn sàng tung cánh giữa trời xanh. Loại máy bay thân dẹt giống quả bóng chày này do hạng lốc hít chế tạo, những vần sọc sáng bóng như pha lê chạy bao quanh thân máy bay đồ sộ với bể dài gần 40m và bề ngang 20m. Tốc độ bay của nó được quy định bởi loại động cơ đẩy kiểu mới, gọi là động cơ đẩy dạng sóng, đốt khí hydro dạng lọc đục để lại một vệt khói dài rất dễ nhận thấy trên bầu trời nên loại máy bay này thường chỉ được sử dụng vào ban đêm. Đêm nay, với lợi thế về tốc độ, đội Delta đang thực hiện một hành trình dài xuyên đại dương để về nhà. Họ cũng đang kết hợp bám đổi mục tiêu. Mọi người đã bàn đến chuyện rượt đuổi để bắn hạ chiếc máy bay mà họ đã xác định được, nhưng chỉ huy lại sợ rằng các máy quét radar có thể phát hiện ra và xác chiếc máy bay rơi sẽ dẫn đến cuộc điều tra quy mô. Tốt nhất là cứ để cho nó hạ cánh đã, Chỉ huy đã quyết định như vậy. Một khi xác định được địa điểm hạ cánh của chiếc phi cơ đó, đội Delta sẽ ra tay. Lúc này, khi cả nhóm đang bay qua vùng biển Labrado buồn tẻ, thiết bị Crytrop trên tay Delta 1 nháy sáng, báo hiệu có cuộc gọi đến. Anh trả lời máy. Tình hình đã thay đổi. Giọng nói đã qua thiết bị xử lý điện tử trong máy vang lên. Các anh có thêm một mục tiêu nữa trên đất liền trước khi Ray Chen và hai nhà khoa học kia hạ cánh. Thêm một mục tiêu nữa, Delta-1 đã biết trước điều này, kế hoạch đang bị bại lộ. Chỉ huy vừa phát hiện thêm một vết giò gì nữa trên thân tàu, và họ sẽ phải hàn kín vết giò càng nhanh càng tốt. Đáng ra con tàu không bị vết giò gì nào, Delta-1 tự nhắc mình, nếu cả đội đã diệt gọn mục tiêu trên phiến băng Miner. Anh biết quá rõ, Chính mình là người gây ra những rắc rối mới này Thêm một đối tượng thứ tư nữa Vừa nhúng tay vào Chỉ huy thông báo Đó là ai Chỉ huy trần trừ một lúc Rồi cũng nói ra tên người đó Ba người lính dững sờ nhìn nhau Họ biết rất rõ cái tên này Thảo nào chỉ huy trần trừ không dám nói ngay nên ta một thầm nghĩ Kế hoạch ban đầu cho địa vụ này Là không rất thương Thế mà lúc này số lượng sát chết đang tăng lên nhanh chóng. Các bắp thịt trên người Anh như co cứng lại khi nghe chỉ huy thông báo thời gian và địa điểm tiêu diệt mục tiêu. Mức độ mạo hiểm đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ huy nói tiếp. Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Trường 89 9 Trên bầu trời xứ men Chiếc máy bay G4 vẫn đang tăng tốc tiến về Washington. Trên máy bay, Michael Tulland và Corky Marlinson chăm chú lắng nghe Rachel Sexton thuyết minh cho giả thuyết của cô về lý do khiến cho hàm lượng hydro trong lớp vỏ nóng chảy của tàng thiên thạch. NASA có một cơ sở kiểm tra của riêng họ, mang tên trạm Volumbrog. Rachel nói, chính cô cũng không dám tin là bản thân mình đang tiết lộ bí mật quốc gia. Cô chưa bao giờ tiết lộ bí mật cho những ai không có quyền tiếp cận thông tin Nhưng trong tình huống này Trôn Len và Góc có quyền được biết Bloomberg là nơi NASA tiến hành chạy thử tất cả các loại động cơ Mà họ chế tạo được Cách đây 2 năm Chính tay tôi đã viết một tóm tắt tin Nói về loại động cơ mà NASA đang cho chạy thử ở đó Hình như là một loại động cơ chu kỳ rộng khi phải Góc nhìn cô nghi hoặc Động cơ chu kỳ rộng vẫn còn trong giai đoạn lý thuyết Mới có trên giấy thôi Chưa có ai chạy thử được thứ đó Phải vài thập niên nữa Rachel lắc đầu Xin lỗi anh, Corky NASA quả thực đã có mô hình đó trong tay rồi Họ đang trong giai đoạn thử nghiệm mà Cái gì? Corky vẫn hoài nghi Loại động cơ đó chạy bằng ký oxy hydro hóa lỏng Mà khi đó lên đến vũ trụ thì đông đặc lại ngay Cho nên NASA có dùng được đâu Họ đã thông báo là sẽ không chế tạo động cơ đó cho đến khi khắc phục được vấn đề nhiên liệu đông cứng cơ mà. Họ đã khắc phục được rồi, họ bỏ thành phần OCD rồi đưa kỳ hydro vào một dạng hỗn hợp bùn, tức là một hỗn hợp nhiên liệu đông lạnh có chứa hydro ở tình trạng bán đông lạnh. Động cơ này cực mạnh và cháy rất sạch và rất có thể được sử dụng nếu NASA cho phóng tàu vũ trụ lên sao hỏa. Koki vẫn chưa hết kinh ngạc, Không thể nào Hoàn toàn là sự thật đấy Tôi đã tóm tắt tin cho Tổng thống mà Và giám đốc của tôi đã phải lao tâm khổ tứ Vì NASA muốn công bố rộng rãi thành công vang dội đó của họ Còn Pickering thì muốn Nhà Trắng Buộc NASA giữ bí mật về thế hệ động cơ này Tại sao? Cái đó không quan trọng Rachel nói Cô đã tiết lộ thông tin mật Vì buộc phải làm thế và không có ý định tiến xa hơn nữa. Sự thật là Fikering muốn giữ bí mật loại động cơ này là do hiện đang có mối quan ngại về an ninh quốc gia ngày càng gia tăng. Trung Quốc đang phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ với tốc độ nhanh chóng khôn lường. Gần đây, Trung Quốc còn cho xây dựng một sân bay vũ trụ cho thuê, và ai bỏ giá thầu lớn thì sẽ mua được quyền sử dụng này, mà hầu hết những nhà thầu đó chắc chắn sẽ là kẻ thù của Mỹ. Cho nên, an ninh quốc gia của Mỹ đang bị uy hiếp. May mắn thay, NRO biết được rằng Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo động cơ nhiên liệu đẩy để sử dụng cho sân bay vũ trụ đó. Cho nên Pickering thấy không có lý do gì để đánh động cho Trung Quốc biết NASA đã có thứ họ đang ao ước. Tức là, Thôn Lên nói, vẻ rất không thoải mái. Cô cho rằng NASA đã có trong tay loại động cơ đẩy dùng ký hydro tinh khiết làm nhiên liệu à? Rachel gật đầu. Tôi không có con số chính xác, nhưng nhiệt độ khí thải của loại động cơ này cao hơn nhiệt độ của bất kỳ thứ gì con người từng tạo ra được trong lịch sử, cho nên NASA đã phải nghiên cứu một loại ống xả bằng chất liệu đặc biệt. Cô ngừng một lát, để một tảng đá lớn đằng sau động cơ nổ đẩy kiểu này, tảng đá đó sẽ bị nóng chảy bởi khí thải ở nhiệt độ cực kỳ lớn phả ra từ động cơ, thế là có một lớp vỏ nóng chảy. Thế đấy, có khi nói. Cô lại quay về với giả thuyết tàng thiên thạch giả rồi Thôn Len trợt chầm tư Ý tưởng đó rất đáng suy nghĩ đấy Cũng tương tự như việc Đặt tảng đá bên dưới bệ phòng tên lửa Cho một lần phóng vệ tinh lên vũ trụ thôi mà Lại chú tôi Có kỳ ca cầm Tôi đang bay cùng hai kẻ gan dở không can nổi Có kỳ này Thôn Len nói tiếp Trên lý thuyết thì khi đặt tảng đá chất lượng khí thải của động cơ nóng như vậy cũng sẽ tạo ra các vằn dọc giống như khi tảng thiên thạch rơi tự do trong bầu khí quyển đúng không nào bên ngoài sẽ giống nhau cả vằn dọc lẫn những lớp bề mặt nóng chảy bị thổi tạt về phía sau có kỳ lầu bầu chắc thế và động cơ sử dụng khí hydro tinh khiết cũng sẽ không để lại cận bã gì hết chỉ duy nhất khí hydro thôi hàm lượng hydro bị ion hóa trên lớp bề mặt nóng chảy sẽ có hơn bình thường. Có khi trợn trừng mắt. Nghe này, nếu những động cơ đẩy đó là có thật và chạy bằng nguyên liệu hydro tinh khiết thật, thì điều đó là có thể. Nhưng những động cơ đó còn lâu chúng ta mới có được. Tại sao? Thuôn lên cật vấn. Quy trình cũng khá đơn giản mà. Ray Chen gật đầu tán đồng. Tất cả những gì ta cần là một tảng đá có hóa thạch nhân đại 190 triệu năm đem nung nóng bằng động cơ đẩy sau đó bụi vào trong băng hạ thế là có thiên thạch ăn điền Có thể khách du lịch sẽ tin vào câu chuyện đó có kỳ phản đối nhưng không thể nói thế với các nhà khoa học của NASA được thế các Crone thì giải thích sao đây? Rachel cố nhớ lại xem Corky đã giải thích với cô về các Cronuller thế nào. Anh đã nói rằng các Cronuller được hình thành do quá trình nung nóng và làm lạnh trong vũ trụ đúng không nào. Corky thở dài. Cronuller hình thành khi một tảng đá có nhiệt độ rất thấp ngang với nhiệt độ môi trường trong vũ trụ, đột ngột bị nung lên đến nhiệt độ nóng chảy không toàn phần, 1550 độ C. Sau đó tảng đá nguội đi. Cực kỳ nhanh, làm cho các túi đá nóng chảy đông cứng lại ngay thành các grondruller. chôn lên chầm chầm nhìn ông bạn. Và tất cả quá trình đó không thể xảy ra trên mặt đất được sao? Không thể, có khi tuyên bố. Môi trường nhiệt trên trái đất không cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta đang nói tới nhiệt độ trong lò phản ứng hạt nhân và độ không tuyệt đối trong môi trường chân không. Những thái cực đó không có được trên hành tinh của chúng ta đâu. Ray Chen tỏ ra văn khoăn. Ít ra là không có được trong tự nhiên. Koki quay sang cô. thì có nghĩa là sao? Tại sao quá trình nung nóng và làm lạnh đó không thể xảy ra trong điều kiện nhân tạo trên trái đất được? Ray Chen chất vấn. Người ta có thể dùng động cơ nổ đẩy để nung nóng nó lên rồi đặt vào thiết bị làm lạnh. Koki trợn mắt. Các grand ruler nhân tạo sao? Biết đâu đấy? Một ý tưởng kế quạc có kỳ đáp liền rằng bộ đá trên tay Chắc cô đã quên mất chi tiết rằng những cron này có niên đại 190 triệu năm Ông ta nhấn mạnh từng tiếng Theo như tôi hiểu Thưa cô Sách Tơn, Cách đây 190 triệu năm không có người nào trên trái đất này điều khiển động cơ nổ đẩy và thiết bị làm lạnh nào hết Dù gì đi nữa trôn lên thầm nghĩ, mỗi lúc chứng cứ buộc nhiều lên. Ông đã yên lặng khá lâu sau khi nghe Ray Chen nói về loại động cơ nấu đẩy dạng sóng. Giả thuyết của cô, dù vô cùng táo bạo, đã mở ra mọi cánh cửa, khiến cho ý nghĩ của ông chạy lan man theo mọi hướng. Nếu lớp vỏ bị nóng chảy có thể nhân tạo được, thì liệu còn gì khác nữa không? Sao anh yên lặng thế? Ray Chen hỏi ông, Thuôn lên nhìn cô gái. Trong khoảnh khắc, dưới ánh đèn từ Trần cabin phạ xuống, ông chợt thấy trong mắt Rachel ánh lên cái nhìn hiền dịu của Celia. Ông lắc đầu, gạt ký ức ra khỏi tâm trí, rồi thở dài mệt mỏi. À, tôi chỉ đang nghĩ... Về tạng thiên thạch phải không? Cô mỉm cười. Còn chi tiết nào nữa đây? Anh đang cố nghĩ xem còn chi tiết nào bị bỏ sót không chứ gì? Đại loại thế... Thế anh có nghĩ ra cái gì không? Chưa có gì đặc biệt nhưng tôi không được thoải mái lắm khi thấy nhiều chi tiết bị đổ đến như thế đơn thuần chỉ vì chúng ta biết được lỗ quan bên dưới tảng thiên thạch. Tập hợp dữ liệu thu được dựa trên những yếu tố được mặc định trước luôn là thế. Rachel nói chỉ cần lật lại chi tiết đầu tiên thế là tất cả lung lay vị trí của tảng thiên thạch là chi tiết đầu tiên của chúng ta. Mình sẽ nói cho cô ấy biết Khi tôi đặt chân lên phiến băng Minner Ông giám đốc đã nói rằng Họ vừa tìm thấy một tàng thiên thạch Nằm trong túi băng hoàn toàn kín tảng đá đó có độ đậm đặc cao hơn Tất cả các loại đá khác trong vùng Và tôi đã coi đó là bằng chứng Về nguồn gốc vũ trụ của tảng đá Và chúng tôi nữa chứ Hàm lượng Niken trung bình Dù cũng là một căn cứ Nhưng vẫn chưa đủ để kết luận Hàm lượng đó rất gần mức trung bình mà. Corky trên vào, và ra ông ta vẫn lắng nghe tất cả. Nhưng không hoàn toàn chính xác. Corky gật đầu đồng tình, nhưng khá miễn cưỡng. Lại nữa, Thôn Len nói, những con bọ vũ trụ chưa ai thấy bao giờ đó, dù rất dị thường, có thể chỉ là một loài giáp sát tầm thường trong đại dương. Rachel gật đầu, và bây giờ đến lượt lớp vỏ bị nóng chảy. Tôi không muốn thừa nhận điều này chút nào. Thuôn Lên quay sang nói với Corky, nhưng dường như những bằng chứng tiêu cực bắt đầu trở thành đa số mất rồi. Không thể dựa vào linh cảm để làm khoa học được. Corky nói, phải căn cứ vào các dữ liệu cụ thể chứ. Các Grand ruler ở tảng đá này khẳng định nó chính là thiên thạch. Tôi thừa nhận là có rất nhiều chi tiết khiến chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng không thể bỏ qua các Grand Ruler. Những bằng chứng tích cực đều rất quan trọng. Đã thế những bằng chứng chống lại thằng Thiên Thạch đều chỉ là dựa trên suy diễn mà thôi. Rachel nhú mảnh. Thế thì ta phải kết luận thế nào đây? Chẳng thế nào cả. Có khi nói, các Grand Ruler đã chứng tỏ chúng ta có trong tay thằng Thiên Thạch. Vấn đề chỉ là tại sao nó lại được đưa vào trong lòng băng hà mà thôi. Dù rất muốn tin vào lập luận của bạn mình, Thunlen vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh có vẻ vẫn chưa tin hẳn. Mai ạ, Corky nhận xét. Thunlen bối rối nhìn copy Tôi cũng chẳng biết nữa, hai trong số 3 dữ liệu không hề ít đâu. Chúng ta chỉ còn sử dụng được một trong 3 dữ liệu quan trọng. Có lẽ chúng ta vẫn bỏ sót chi tiết nào đó.